người đọc thái hoàng phi truyện ngắn thứ ba cái tác tác giả nhà văn hoàng anh tuấn tôi bắt được cái tên diệu vào lúc hai giờ sáng thèm thuốc lá và thèm viết truyện ngắn Tôi thấy tên Diệu để gọi nhân vật chính Của truyện ngắn mới khởi đầu Diệu trong truyện là một cô gái Có lối chào bằng mắt Vừa kính đáo vừa đậm đà Bàn tay Diệu thô vụng Nhưng Diệu có đôi má lúng đồng tiền Làm tôi nghĩ rằng Nếu có thật thì mình sẽ thích hôn lên đó Viết mệt nhọc lắm Mới hết ba trang giấy Tôi bỏ ngang Ở chỗ Diệu Ho Lao nằm nhà thương San Paul Đúng chính ngày Trưa hôm nay, Diệu lại trở về với tôi trong hai nhân vật. Một cô Diệu tham nghe chuyện, tò mò luôn mồm hỏi tôi, rồi sao nữa? Chuyện em về sau thế nào? Và một Diệu mới, khác Diệu ho lao lần trước. Diệu này hao hao giống cô ca sĩ nhỏ bé, chưa tên tuổi, có cặp mắt lẳng lơ và toàn thể ngoan. Dễ thương hay thẹn như cô em gái họ xa đến cắn móng tay, nhờ giúp đỡ tìm hộ một chân thư ký đánh máy. Để có tiền cho em đi học Tôi nghĩ cô em gái họ xa đó Vừa chịu tan bố Diệu mới là cô gái tôi yêu Không biết từ lúc nào Có lẽ mới yêu Mà biết đâu Chẳng là người yêu mấy năm về trước Tóc dài, mặt to Ưa đi học theo những con đường Có nhiều hoa xấu rụng Dĩ nhiên Diệu là một nhân vật truyện Nhưng biết đâu Diệu chẳng dần dần theo ngồi bút Để cuối cùng giống người tôi đang tưởng là tôi yêu. Để cuối cùng Diệu trong chuyện làm tôi say mê và yêu hình bóng nàng, Cô Diệu thật ở ngoài đời. Thằng bạn chấm môi thổi khói thuốc lá vào tờ giấy tôi đang viết. Nó hỏi, Mày viết cái gì? Tôi bảo nó. Tao viết chuyện ngắn. Tên nhân vật chính là Diệu. Nó gật gù. Có phải chuyện cô bé hôm qua mày khen là dễ thương không? Tôi bảo không Rồi tôi lại gật đầu bảo phải Cánh cửa hé một nửa Diệu đứng bên trong Mặc áo hồng rất mỏng Trông rõ đường đăng ten áo lót Phía tôi đứng sáng hơn Phía bên trong vàng chật chội Mắt Diệu vẫn sáng và trong Diệu bảo tôi Anh ra ngồi với các anh ấy đi Anh Nam thấy anh đứng đây lâu Lại tưởng Diệu chỉ tay rất nhanh về phía mấy thằng bạn tôi Giọng nói làm nũng. Đấy, các anh ấy đang cười em cái kia kìa. Tôi trở về bàn ngồi với mấy thằng bạn. Chẳng đứa nào nói đùa hay chế nhạo gì cả. Chúng nó đang mãi nói chuyện bài vở kỳ báo tới. Tôi hỏi mượn Nam cái bật lửa. Nó đưa cho tôi điếu thuốc đang hút, nói vắng tắt. Mồi đi. Đợi mãi mới thấy thằng anh em gọi là cánh sen gọi tôi. Thế nào, mày? Tôi định nói về người cô gái đứng phía bên trong cánh cửa lúc nãy Nhưng tôi nói khác đi Có lẽ lần này tao có chuyện ngắn Thằng anh em gọi là bụng Chỉ vào mặt tôi Không có chuyện ngắn thì tao giết mày Cô bé đứng bên trong cửa lúc nãy lên sân khấu hát Hát dở nên tiếng vỗ tay rất thưa Thằng anh em gọi là kinh Có thói quen vỗ tay Tuy không mấy khi nghe hát Vỗ tay mấy tiếng Nó chợt nghĩ ra điều gì Cười nhao mắt Mò vỗ tay cho toa đấy Cảm ơn đi Câu triêu ghẹo và cái cười của hàm răng khấp khỉnh Làm tôi thấy cần phải viết cái tôi đang muốn viết Nghĩa là diệu Lúc ấy trời vừa mưa xong Nắng chói như gắt gỏng Không khí oi ả tăng lên mấy độ Lưng áo tôi ướt dán vào thịt Tôi đứng trước nhà diệu Nhìn cánh cửa gỗ Hình dung một khung cảnh nghèo nàn phía bên trong Chắc giữa những đồ vật cũ tối Có người Diệu sáng lên như một thiếu nữ khỏa thân Đứng trước bức tường ám khói Tôi không biết trường hợp người ra mở cửa không phải là Diệu Thì tôi hỏi hoang ra sao Tôi liều gõ tay vào cánh cửa Cánh cửa chỉ khép hờ nên kẽo kẹt mở ra Căn phòng đủ sáng Tôi thấy con búp bê Nhật Bản đứng trong lồng kính Trên nóc tủ đựng áo Tôi thấy Diệu ngồi chảy đầu Quay lưng ra phía cửa Diệu nhìn thấy tôi trong gương Quay ngoắt lại mỉm cười tay vẫn cầm nguyên cái lực trắng Hà vừa đánh máy xong Một chuyện ngắn của thằng bạn Mà anh em gọi là đồ nho Hà cho tôi hay Thằng bụng hẹn gặp tôi lúc 5 giờ chiều Hà mắc một mí Đôi mắt dài đưa nhếch lên Mang cái buồn của cô gái Chưa muốn vào đời Nhưng đã phải vào đời Cái buồn ấy làm tôi muốn gợi chuyện Hà vân dạ lễ phép quá. Tôi biết cô còn bỡ ngỡ, còn sợ, còn đắn đo, chưa quen cái thế giới của bọn chúng tôi. Tuy cô đã ở trong cái thế giới đó rồi, bọn chúng tôi chắc sẽ nói đến Hà, nói đến một cách vô tư, có khi không biết người con gái mình nói lại là Hà. Tôi biết từ nay trước những mươi 33, câu chuyện bọn chúng tôi nói với nhau sẽ thoáng có tên Hà, dù thằng anh em gọi là bác giai, Có cấm tôi mang chuyện nhà mình ra nói Lần này tôi cũng dai mượn ít nhiều nét của Hà Cho Diệu của tôi Hà vừa nói Mưa có một tí Lại nắng Diệu nhìn khoảng sáng chỗ cửa hé Sau lưng tôi Mưa có một tí Lại nắng Anh vào đây chơi Xin lỗi nhé Em xong ngay đây Tôi muốn Diệu nói khác đi Vào đây anh Chờ Diệu chảy đầu một tí nhé. Tôi còn mê cái đẹp học trò, còn mê những câu nói điệu của tuổi chơi búp bê. Diệu quay người lại, đâm đâm nhìn vào mắt tôi. Em không ngờ anh lại thăm em đấy. Anh thích những gì bất ngờ. Diệu cười nghiêng đầu, mắt lẳng lơ như cô vũ nữ lúc chạy bàn. Tôi đến gần Diệu, nhìn vai nàng. Sau lần áo mỏng, thấy rõ hai đường dây vải. Bàn tay tôi đặt lên chỗ xương vai Rồi nhẹ nhàng tràn xuống lưng Diệu ngã người về phía sau Ngửa mặt nhìn tôi Diệu gọn trong cánh tay tôi Vừa lúc tôi định ôm lấy Diệu Thì nàng chuyển vai thoát khỏi vòng tay Nàng đặt ngón tay nhỏ lên môi tôi Giọng nhỏ hẳn đi Sao anh hư thế Tôi có cảm giác như cả trăm ngọn đèn Cùng bật lên một lúc Và một phần hình hài tôi Trở nên dư thừa không có chỗ giấu Diệu cười ròn Cặp mắt cũng cười Mà hình như cả hai vai nàng cũng cười nữa Hình ảnh Diệu hát trên sân khấu Giải ra trước mắt tôi Nét lông mày kẻ đậm như vết mực đổ Cặp mắt nhìn nghiêng Sống lên một thứ màu đen Có ánh sáng Và nụ cười luôn luôn ngõ cửa Tôi thành một người nghe nhạc cô độc Diệu trở nên người ca sĩ đơn chiếc Chỉ có hai người Diệu và tôi trong căn phòng nhỏ Vậy mà tôi vẫn thấy cách biệt Như giữa hai chúng tôi có một hàng người Chăm chú trên những trang báo hằng ngày mở rộng Không khí cũ trở về cùng với câu nói chân thật Em biết anh muốn nói gì Nhưng em cũng biết Nếu em chiều theo cái muốn của anh Em sẽ không gần anh nữa Ý niệm gần xa, trù tượng vẫn đủ giá trị một bài thơ độc vận Dùng toàn những chữ tối nghĩa Diệu nói như vậy Vì nàng chợt cảm thấy Nếu bảo nàng nói lại thật rõ Chắc chắn nàng sẽ không hiểu chính câu nàng vừa nói ra Với Diệu Tôi hay gặp những câu nói tương tự Lần nào tôi cũng thấy ngay điều nàng muốn nói Nhưng không thể nào thấy rõ Và hợp lý như một con tính cộng chẳng hạn Diệu đến ngồi trên thành ghế Lấy tay ép vào chỗ những sợi tóc cứng trên đỉnh đầu tôi Chúng tôi nói với nhau những câu Kẻ yêu nhau hay nói Chỉ có nghĩa riêng với mình Trong khoảng thời gian nhất định Nên tôi không muốn viết lại làm gì Trong lúc nói chuyện Một vài lần tôi nhận thấy Diệu đẹp ống hẳn lên Hình như lúc ấy tôi yêu Diệu hơn những lúc khác Một vài lần Tôi cũng chợt nhìn thấy những nét không đẹp của Diệu Hàm răng không đều Hai góc môi kéo xuống Lúc đó tôi không cảm thấy kém yêu Diệu Trái lại Tôi vẫn tìm cách lý luận bàn tay và ngón tay Để thấy Diệu dù sao cũng đáng yêu 11 giờ có người về Một cô bé tóc dài mặc áo trắng Tôi tạm gọi bé đó là Lan cho dễ viết Mắt Lan buồn hay nhìn xuống Tôi gọi Lan là cô bé Vì một thói quen không biết khởi đầu từ bao giờ Tiếng đó dành cho những người con gái Có thân hình nhỏ bé Mà tôi có đôi chút cảm tình Có khi người tôi gọi là cô bé Còn nhiều tuổi hơn tôi nữa Lan lý nhí chào tôi Nhìn kỹ tôi thấy Lan không đẹp bằng diệu Tuy dáng điệu còn hồn nhiên, mang nhiều tính chất nữ sinh trong kiểu tóc bàn tay Nhưng so với Diệu, Lan có vẻ già hơn Diệu Lan đi khuất vào sau tấm màn giải hoa sặc sở, ngăn đôi phòng ngoài và phòng trong Thì Diệu kêu nàng Lan, sao hôm nay đi học về sớm thế? Tôi chợt hiểu Diệu là chị Lan Lan chở ra, nhìn tôi với lối nhìn gần như thù quán Rồi trả lời chậm rãi như miễn cưỡng phải trả lời Giáo sư ốm không đến dạy Diệu không biết hỏi thêm câu gì nữa Để tỏ ý săn sóc em Nàng lặng lẽ vuốt móng tay Lan vẫn đứng yên chờ đợi những câu hỏi khác Khoảnh khắc im như chết ấy Làm tôi thấy ngượng và khó chịu Trong căn phòng này Tôi là một người thừa Tôi đứng dậy ra về Tránh cửa gỗ kẹo kẹt đóng lại Tiếng kẹo kẹt vừa dứt Tôi nghe thấy tiếng cười của Diệu và Lan Bệnh lấy nhau Tôi phân vân tự hỏi hai chị em Diệu cười chế nhạo tôi Hay họ cười vì chợt cảm thấy sự im lặng của họ là vô nghĩa Tiếng cười của hai chị em Diệu ám ảnh tôi cho đến khi về tới nhà Cho đến khi đi vào giấc ngủ Tôi thức giấc vào lúc 4 giờ chiều Đói đến nhẹ cả người Tiếng cười của chị em Diệu không còn đủ rõ để tác động tới cảm nghĩ của tôi nữa Tôi bước ra đường mang theo cái ẩm mốc của căn phòng nhỏ Cho màu nắng mở rộng Tôi sắp sửa bước chân lên taxi Thì nghe thấy tiếng gọi khe khẽ sau lưng Tự nhiên tôi thấy khó chịu khi nhận ra tiếng diệu Tôi bảo diệu lên xe Với cái ý nghĩ mời vớt Diệu không từ chối Tôi còn thoáng thấy mắt diệu cười Tôi ngồi bên diệu Đóng cửa Và vô cớ bảo tài xế lái chúng tôi tới một địa điểm gián người Cái vô cớ không chủ định Đôi khi cũng bao hàm Một thứ ý thức thoáng hiện Thoáng tan Một thứ ý thức nghiêng nhiều Về sự muốn tội lỗi của con người chán chường Đến độ buông thả Diệu cào móng tay vào đầu gối tôi Giọng nói nhỏ và dướng dướng Anh lại đặng em Tôi biết Diệu nói chưa dứt ý Nên lặng lẽ để nàng nói tiếp Chiều nay em Lan đi vắng Chỉ có mình em ở nhà Anh lại chơi nói chuyện với em Tối nay Em muốn anh đưa em đi hát Em ăn cơm chưa Anh ăn cơm chưa Chưa, em cũng thế Chúng mình ăn phở vậy Dạ Tôi gọi tài xế Mượn bao diêm hút thuốc Và bảo ông quẹo sang con đường khác Y như tôi với lối nhìn đồng lõa Dồn cả vào đôi con mắt Làm Diệu đâm ngượng Quay mặt nhìn ra phía cửa kính Tôi chợt có những ý nghĩ không đẹp Cử chỉ của Diệu tôi đã bắt gặp một vài lần Ở những chỗ tối tăm Một góc quán hủ tiếu Bến xe đò lục tỉnh Một góc chổng tre trong căn nhà lá ngoại ô, chéo phòng thay đồ, nhỏ như chuồng xí ở tiệm khiêu vũ. Tôi hoàng tay lên da Diệu nói một cách giả dối. Em có bằng lòng làm vợ anh không? Diệu không trả lời, gã tài xế cười, một chiếc răng vàng ánh lên tinh quái. Trên đường đưa Diệu tới phòng trà, óc tôi mới đủ trống phẳng để nhớ lại mấy giờ đồng hồ sống với Diệu một cách toàn diện như vợ chồng. Cuộc sống ấy khởi đầu khi những nét sợ sệt Nơi mất dịu, nhòa đi Nhường chỗ cho một thứ lửa, nguội Vừa lã lướt, vừa ngổ ngáo Khi hai bàn tay dịu cao mạnh vào tóc tôi Và cuộc sống liệm đi như giấc ngủ trưa Lúc dịu bật diêm châm thuốc lá cho tôi Và câu nói vuốt ve: Em gọi mua cho anh Tô Mì nhé Anh nhé Chỉ có mấy giờ đồng hồ Mà cái liên lạc giữa dịu và tôi Mang một bộ mặt khác Cái thơ mộng sôi nổi lúc ban đầu chìm hẳn xuống chỉ còn một cái gì rộng nhẹ và gần gũi đến thành nhàm dịu không giấu đậy thay áo trước tôi như trước một bức tường không có gương phản chiếu và tôi cũng không cần che miệng khi ngáp to trước sự có mặt của nàng tôi không tìm thấy gì cả dù chỉ là một sự chán chường nhờ nhờ sắc xám một nỗi buồn ẩm ướt hay dư vị ê chề của những đợt cảm giác nhờn mở tôi biết Diệu đã cầm tay tôi bước qua một biên giới cấm Tới chỗ mà cảm giác không còn gợn nổi lên bề mặt Tôi ngồi sát Diệu hơn Tôi nắm lấy bàn tay Diệu chặt đến nỗi nàng phải kêu đau Diệu và tôi đi vào cái không khí sống dội Vui cố một cách cường gạo của phòng trà vẻ náo nhiệt tụ lại chuyển vào cái lặng thinh bơ phờ của chúng tôi một ít màu sắc Nụ cười chớp nhanh trên môi Diệu Bước chân của tôi dướng dần vào điệu nhạc Tôi đưa Diệu vào hậu trường, cái việc thông thường của tất cả những kẻ tình nhân ca sĩ. Trong cái việc thông thường đó, có những điểm, những nét kiêu rất hồn nhiên. Tôi ra kiếm một cái bàn trống ngồi chờ lũ bạn đến. Bao nhiêu suy tư thắc mắc cởi hết, tôi muốn sống xa rời thực tế. Để vui như kẻ tính toán những việc phải làm trong trường hợp trúng số độc đắc. Thằng bạn anh em gọi là nhóc tới báo cho tôi biết. Hôm nay cả làng kéo sang vũ trường văn cảnh để ăn khao một thằng vừa có sách xuất bản. Cuộc sống lệch lạc và nhiều mặt của vũ trường cám dỗ tôi quá. Nhưng sự có mặt của Diệu làm tôi lưỡng lự. Tiếc một cuộc vui hứa hẹn nhiều quên lãng thực tại. Nhưng dưới mắt một sợi tóc nhỏ đang cố bám vào má mình. Tôi nhìn đồng hồ khất lần một chai bia rồi một chai bia nữa. Diệu vừa hát xong một bài đưa mắt nhìn tôi trước khi cúi đầu chào khán giả. Tôi vụt sợ khi nhận thấy lối nhìn tròn quá Không còn một nét sắc nào Lối nhìn của người đã nắm chắc một cái gì Có thể bỏ dương bất cứ lúc nào cũng không mất Khi nào cần lại tới kiếm và nhặt lên Tôi vào hậu trường tìm Diệu Không biết để làm gì Diệu đứng chạy lại mái tóc có vẻ chưa vào nếp Thấy bóng tôi nàng đưa cho tôi cái lược Lấy cái gầm tóc cắn giữa hai hàm răng gài lên tóc Tôi cầm cái lược Trơ trẻ như anh chàng mới lớn Được cha mẹ đưa đi xem mặt vợ Tôi nói một câu không chủ định để có chuyện Các anh ấy đi nhảy cả rồi Sao anh không đi Tôi ấp úng muốn nói là tôi phải ở đây Vì sự có mặt của Diệu Nhưng có một nụ cười buông ra từ môi Diệu Buộc chặt lấy những câu nói tiếp theo khác của tôi Diệu để nhẹ bàn tay lên vai tôi Anh cứ sang bên ấy Lát nữa trở lại đón em Diệu ngang nhiên tự cho mình cái quyền được buông thả hay ràng buộc tôi. Tôi không nói nhưng thầm nghĩ rằng Diệu không có một chút quyền hành nhỏ mọn nào trong cuộc sống của tôi cả. Muốn hay không là do ở nơi tôi. Tôi nhận là Diệu có ảnh hưởng tới tôi nhưng ảnh hưởng trong tôi, nơi tôi chứ không phải lệnh truyền ra từ Diệu. Tôi nói với vẻ tự nhiên tìm được, góp lại. Anh muốn ở đây nghe Bích chiêu hát. Hát bản nổi lòng. Phải, nỗi lòng của Nguyễn Văn Khánh, bản anh mê nhất Diệu cấu vào cánh tay tôi đau nhiến Cái nhói bút tôi vừa tiếp nhận Mang trọn vẹn cảm giác lần hôn môi đầu tiên Tôi khẽ vút má Diệu Nàng ngượng ngùng nhìn xuống Những cái đẹp thỏ mới yêu Cùng một lúc sanh lên phơi phới Tôi trở về bàn ngồi nói chuyện với nhóc về thơ tự do Một đề tài rộng không có chiều ngang, chiều dọc Rất thích hợp nếu dùng để đốt thời giờ Hai người mặc áo Cởi hết ba khuy trên Nói chuyện nhảm rành rọt Như ngồi trong phòng kính Hai người đó ngồi sát cạnh bàn tôi Tên mồm vồ gãi mũi Nói bằng một giọng cố lè nhẹ Mày khoái con đó hả Tên rắn rẻo đẹp trai gật đầu Con nào tao cũng khoái cả Nhưng mày khoái con này hơn Hơn những con khác chút xíu Ngu Mày thấy nó nhỏ như con chuột Ngây thơ như em gái mày, mày mê. Y cười bằng cả hai hầm răng dồ, ngụm nước trà còn lại trong cổ họng seo lên. Y nuốt ực rồi nói tiếp. Mày mê con nhỏ ấy thì hết đời rồi. Sao vậy? Nó ngủ với cả hàng trăm thằng. Tên trắng trẻo không bằng lòng, tôi cũng thế. Y nói hơi gắt. Nhưng mày nói con nhỏ nào mới được chứ? Y và tôi đều bám vào cái hy vọng mỏng Tên mồm dồ nhầm người Tên mồm dồ nói thẳng nhiên Con đang hát kìa kìa Ca sĩ đang hát là Diệu Trên đường đưa Diệu về nhà Tôi thấy tỉnh táo Sòng phẳng và yêu nàng thấm thía. Tôi quàng tay lên da Diệu Ôm nàng Âu yếm dồn lên ngực Đến gần như nghẹn. Tôi muốn nói với Diệu Cố hết sức để nói với Diệu Anh nhất định vẫn yêu em Anh nhất định vẫn yêu em Đèn đỏ ở ngã tư đường bật lên Xe taxi dừng lại Tôi hỏi mượn người tài xế bao diêm Y báo Không biết hút thuốc nên không có Hết chuyện